cao i c kể ê n Ghiền h Gõ đ huyết n g nói Nhưng ngươi mà lão lại chỉ sang tức đại nương Trước khi ta đáp ứng giúp với tức đại nương, Ta bắt ta rồi nương người được với khác cho Chuyện chỉ khi Phải giúp đại giúp đáp đã đáp đáp ứng ứng ứng bằng là tương kế, Đâu được đại đã đã đáp đâu được được đó đại để đã chân âm chuyện Vìu Chuyện muốn tiểu thiếu có coi là bội tín bất nghĩa được. Tức của cả chính cũng có Cái của chị thích cạnh tức của cho khác nói nói oán hoàn toàn vào Láo vào bội lại Người đã nhận lời ai Mới mở miệng liền biết ngươi ngươi ngươi lại giúp ngươi Trái tim ngươi người, đã dành cho người khác rồi là lấy là lòng Thành này mà mà làm dành bất bên tín trị ta ta tên tử Thẳng thương thì ta khí nghĩa nương nhận mình nghẹn nghẹn mình nghe không dẫn Nhưng nhắm nương gì Vậy mở rõ vị tức đại nương không có lý gì Hãy cho subscribe kênh gá h i n Mì Gõ đ không lỡ phải là tam thập lục tý Thân tử thiện thân tướng nhà lãnh Hồ Nhi Hôm quần n Gã là a y muốn g i ế tiếp chết các n g ư ờ Cũng là bất tất đó lại chỉ trì mũi của mình Ta đây đương nhiên cô ũ n g k h n g phải hầu là tích h ấ t kiếm chiều nói Bất chết trong tay của ta chết mắt quả các của Chắc chắn là chết cũng được sáng người là Hữu. thích thiếu thường đến nước này khó tránh khỏi thán oán ông trời treo cợt chẳng thả rằng chết không minh không bạch thậm chí là chết không chỗ trôn thần còn hơn là để cho cố tích chiều được nước Tận giết chết mình. y lại ngừng lại một chút nhìn sang tức đại nương cười gian tà viu đại sư có lẽ cũng là si mê lắm đó t cao đại đã để lại tới ý, Lại hỏi Viu Tri nương không gì người cho ích thức chiều không cho hồi lý y Y Vị Viu Vị Cô lợi đáp ĩ phục thừa nghĩ của ta tướng là đương kim thừa tướng. Người kim i nhiêu lợi、ích. Viu Tri lại cũng cười cái lời nô tài nói có lẽ nghe lọt tai ta thể Ta thượng thực lọt Ta tử bao Cao có cho ích cũng Có cố công chính hậu hoàng Hoàng nghe nhất láo no lẽ là bọn ăn nê nô đồng ăn Vị và ẩm Mấy đế k ỳ huyết lạnh lùng thốt Đại nương, đều đã nương, nàng thỉnh là do nàng ta đã thỉnh ta vì à mà này Ngoài họ hách chuyện tham dựa dẫm thủ h cái còn liền lại lam lợi đi mời quyền quyền, đến tên đầy trợ tớ trừ t ra, dẫm sao? dựa láo làm gì chỉ ò n cái gì k á c c nữa? Viu h vị h à n học nhìn cao kể huyết quạt m u bàn tay tát sang cao kể huyết không cách nào làm đề kháng liền bị vạ đến mức miệng ứa máu hai c á i răng cũng rụng rơi cao kể huyết cứng đầu cứng cổ nuốt cả máu lẫn răng vào trong bụng không rên lên một tiếng tức đại nương nổi giận bọn ta ở đây muốn chạy muốn giết gì cứ tự tiện c h u một quyền k h quất quà cao kể huyết khốn khổ không có cách nào né tránh bình một tiếng lại bị đánh trúng mặt sương mũi liền bị đánh gãy chỗ sương gãy đâm lòi ra nhất thời máu chảy đầy m ặ t tức đại nương cả giận quát người khốn kiếp vưu chỉ vị uy quyền lại muốn đánh nữa vũ toàn thịnh lại thốt không biết nhục vưu chỉ vị quay đầu lại tiểu t ử kia cũng lắm lời thật đấy người chán sống rồi à vũ toàn thịnh lại giận dữ có ngon thì giải độc trên mình bàn ta trước rồi quyết tử một chiến người đánh người như vậy làm gì có ra gì Ta vì ố n là một chỉ vị đi tới một bước song thủ n ắ m cổ của vũ tàn o thịnh tức tối mắng người chết đến nơi rồi mà còn ra v h ả anh hùng à? lao tự đem người khai đào trước nói xong r ắ c một tiếng b ẻ g ã y cổ của vũ tàn o thịnh t ộ i cho vũ tàn o thịnh không cách nào tụ lực không thể nào chống cự bị gã cổ bỏ mình v i u chỉ vị xem có vẻ yếu ớt không chịu nổi gió tay chói gà không chặt nhưng mà sát nhân cứ như là s á t rau sẻ d ư a m ặ t không đổi sắc sau đó lại vỗ tay thế nào kẻ nào còn dám không phục chợt nghe một người gượng sức lớn tiếng hay v i u chỉ vị xoật quay mình thấy vị áp mau đang nói tiểu thịnh chết hay lắm chỉ tiếc là chết dưới tay của một tên bại hoại không có ra gì đáng hận thật đó bất quá người tuy nhiên đã chết cũng đã dành một chút khẩu khí cho hào hán trong võ lâm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 t h cố h thường thích Cái bọn ta có, là cái mạng. Sợ người bọn mạng. ta là Sợ k ô tôi n g dám tới lấy mà thôi. Viu lấy h c chiều sợ v vư... i u chỉ vị hạ thủ thật y không có cách nào điều khiển con người này liền sanh miệng xem ra muốn tên đó chết thì quá dễ chỉ là hơi tiện nghi cho hắn thôi Viu Vị lại giết đại rồi mới thiết giết Giống cuối mới khoái đầu. luôn luôn Chí sạch khác. Cúng tức chết cùng thân mình như nhất dành là gật xong, nương ngon Ta tên để đến sẽ mấy món y. ăn Cô Tích Triều Như vậy đi. hôm nói. đi, nay bạn vậy đã ta l ậ p được đại c ô n g g n h ĩ a p h ụ dĩ n h i ê nhi là cao ứ hứng n n g Cao hứng thì h dĩ ê n ban thưởng. Lần này, bạn Hoàng、Kim、Lân là sẽ có có tức thể Kim đi ế n méo m ũ Ai gây chúng nghĩ bọn mình ngon lắm, dám tranh công với bạn ta? Đi tới r a n công h v bây n Lãnh nhìn ta? tới hù đi b giờ cũng sanh miệng Phải rồi. Lão lạc Đà cũng chỉ lạc cũng nịnh bợi xun xoay trước mặt của Hoàng Kim Lân. Không có biết nhục、nhá. l á o lạc đà mà gã thoá mạ dĩ nhiên là lạc đà tướng quân tiên vu i ề u trong quá trình truy sát t h í c thiếu t h ư ờ n g giữa bọn chúng đã xảy ra trói buộc kiềm chế thế lực lẫn nhau cũng đã dần dần chia ra làm hai phái Hoàng phúc phó thư đình hắn không nhỏ Nhưng chủ thị kinh thẳng cho phó thư tính hồ thực mình Hoàng thu nhân ngoài ngoài là bài mà là là Lân tông an quan vẫn động bên tông động trên giang củng Lân cũng thu nạp giám Kim Kim Kỳ triều mọi biệt tâm lực Trước của của Đặc cố của yếu Vì vậy dị d Đều là đầu nhập dưới trướng của hắn. Tích nào ngờ trí lớn tài sơ ngược lại với sở nguyện chỉ là một chuyện bình đáng nghịch đẳng lên vân trại mà thủy chung vẫn chưa thể nào chạm thảo trừ căn cô tích triều t r nghĩ mình ngàn khổ vạn khó trà trộn vào bên trong hổ huyệt mới quét, quét qua một lưới dẹp sạch lên i vân trại nếu như để chùm phỉ thích thiếu thường này trốn thoát rơi vào tay của thế lực khác tất giảm rất nhiều công trạng kêu y làm sao có thể chịu phục được vậy cho nên y trăm phương ngàn kế dùng v i ê u chư vị điều động bọn hoàng kim lân đi chính là muốn độc chiếm đại công Cô thích chịu cứ tức cứ chút thốt giết thì giết thì ta tới một tiếp Những Lãnh hồ nhì lưu đi, đi kêu quân sống nào đáng Nên mạng nào nói ngưng giữ giải Gã kẻ kẻ mà để đi đội áp rồi lại tiếp lời Vậy Vậy về Vậy lập bên ngoài khách điếm này có bốn tên cảnh g i ữ đầu thôn cũng có bốn tên hồi nãy bọn ta đã giết chết hai kẻ ở đầu thôn bên khách điếm thì là giết một còn năm tên nữa e rằng là phải giải quyết trước khi phóng tín hiệu báo tin c ô tích triều nói năm tên này phải học phải nhọc lãnh tướng quân đi một chuyến rồi lãnh hồ n h i lại cười lớn đối phó với năm cái tên nhãi đầu này làm gì có gì dễ bằng đợi ta đi giết chết c h ú n g đ ó rồi sau đó chỗ c h ố n g phóng pháo bông hiệu triệu đại đội đấy đến vậy là xong cố tích h như giống Việc chân Nói là mèo ba chế. tiếng. t triều biết lãnh hôi nhi này tâm địa cực kỳ cao ngạo hiếu cường Chính vì như vậy mà gã mới không chịu khuất phục cả công như không khuất hơn hẳn Thành thủ mình nên im miệng, không khuyên trí tiên trạng lẫn nên miệng, vì vậy vua về y mà mới im gã kiểu tuổi. tự ra bọn ả bảy o kéo gì Tướng gó ngắn để làm tín hiệu. Lãnh ngô nhì nữa. nói. quân tín Lãnh nói. Thuận kéo thắt lưng lên trên thi thể của Vũ Toàn cửa tay của ra cửa Chị cứ Được. hiệu. thắt thi thể Thịnh. tôi dài điếm. tám Lứt kỳ về, Vũ làm b để chúng trước khi tiến công an thuận sạn này đã đặt rất nhiều trạm bẫy ở trong tối ngoài sáng để thăm dò nắm bắt hết toàn cảnh Trạng trước hướng,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 lãnh hồ nhi ì l ạ dài như lại à làm là không kia thấy Hơn như hồi thanh Lãnh hồ nhì chậm chậm nữa còn nguồn lên một tiếng Người gốc một tìm một Úy sau ra của qua l mới âm đi vui vẻ nói Sao thầm ớ i đổi ca trễ t ế Trong t này có chuyện gì à? Lãnh hồ nhì gì điểm lại à có hồ h nghĩ thì ra bọn chúng lại sắp đổi ca mình tới thật đúng lúc miệng â m ừ một tiếng để lấy lệ lãnh hồ n h ì bước tới một bước trên tinh canh gác lưng q u a y ra miệng giếng quả nhiên đã bị lãnh hồ n h ì ép vào trong góc chết lãnh hồ nhi biết mình chỉ cần động thủ Trước hết, phương, phương cổ của họng không bẻ gáy củ họng của đối phương. đối phương không kêu l a gì đ ư ợ c đầu lâu xuống nghẹo ngá xuống giếng, tà ù m một tiếng l coi như xong như m ộ thủ mạng, tìm gá sẽ đi tìm kẻ k của, của Gá trong không quyết một tay thọ đặt trên định như bàn nên đầu đã vậy, ra, lên vai c gã thỏ qua hữu thủ đã ngấm ngầm rút một thanh c h ử thủ chỉ cần tạ thủ năm ngón giữ chặt lại vai của đối phương c h ử thủ trên tay phải liền sẽ đâm phập vào trong yết hầu và lúc này thân mình của người kia lại chật lại quá cái lạch mình đó khi c h ậ lãnh hồ nhi sụt lại nhất thời lại thu l ư c không được thân người lao đạo tới trước ngay lúc đó trong miệng giếng lại chật ló ra thêm một người người này vừa giơ tay ở trong bóng tối nở ra một đó hoa chăng đó hoa đó nở ngay mặt của lãnh hồ nhi lãnh hồ nhi lầm người mà không hoàng một góc đá lên trên bờ giếng m ư ợ l ư c đạo phản hồi búng toàn thân lao nhanh ra phía sau đó bạch hoa đó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 Hai đợt c ô người kích trí mạng, đàng kia một triệu đắc thủ rút thương lãnh hồ nhì ngưng, máu tươi bắn tung tóe sát na thân thể ngã từ trên không rớt xuống Y tung một ra cước, đá l ã n h hồ nhì Hai phải chính h xuân giếng. Người vốn trốn ở dưới giếng ngã người lọt lúc lại lạ, chính là vọt trước xa đâu dưới ai ra. á c h lên i xuân thủy và đ ư ờ n gật Điếu dứt h Nhị đầu trường điếu t h ị nhắm cánh rừng tối tăm lướt nhanh hán xử u quay â n sang người. Thủy hổ đầu đao thốt. chiều. Bọn vốn i giữ u cứu trị bắt ta hết vị đang đi nhận người. chủ của chức xe và nên vốn tới là để c h ấ n thủ cái giếng mai sao đã được h á c liên xuân thủy điều động đi mai phục mới không bị ám toán trái lại còn giết được kẻ đến v ừ a c ũ n g k h ô n g phục h á c liên xuân thủy liền đáp vâng lúc đó trường điếu t h ị lại dẫn đến một nữ hai nam lướt tới gần hát liên xuân thủy bốn người ôm q u y ề n cúi chào hát liên xuân thủy nói thổ cầu và thổ nghiêu đâu trường điếu t h ị đáp đã mai phục rồi hát liên xuân thủy thốt được vậy thì đi liền nhắm h ư ớ n g khách điếm lao đi hai nam một nữ kia nguyên cũng là thủ hạ của hát liên xuân thủy hát liên xuân thủy vốn có thực lực trong chiến dịch đánh lưu đ ộ ợ c p h ò n g tuy hao bình tôn tướng nhưng vẫn thể chạm, lắm, nhưng mà có lúc ậ tập p tức một thủ tức cứu chịu cao cùng sắp số bọn nương. đi đại l binh Viu Triều không vang vọng nhưng trong khí chạm, tích chịu, vào chịu vị trong khách va vào Vị cố lắm, mà tuy đó i m vẫn là nghe là Lúc thấy được. đ viu t r i ề u vị đã giết một hơi ba tên thủ hạ của cao kỳ huyết đang định làm thịt luân vì áp m à u l ạ i c h ầ n nghe một tiếng vọng khẽ liền nói lãnh tức quân đã động thủ rồi Vừa ta nói một câu lại nghe có tiếng người tủng xuống nước. Lãnh có lại một rớt tích thốt. câu Cố chịu hồ như vì c ư ờ i ngoài còn lại vài Bất bên quá, còn cô h ồ n lãnh nhị tướng giá quỷ, quần v ẫ n là đối đ phó ư ợ cố Sợ là gã m u n đối phó với phó t i kiểu ê n tướng quần vua thì c h ư a chiều ắ c sực được. đã Đàm t h o ạ vài câu, nghe có người cửa mấy tiếng. Vìu vị người tiếng. tiếc i câu, chẳng có cửa cố nghe gó mấy trì hai người nhất t ề biến sắc bởi vì tiếng gõ cửa đó đâu phải là ám hiệu đã dự định vì chỉ vị cười lạnh cố tích chiều lại thốt cũng đúng lúc để thu thập bọn chúng đi vào trong gói u minh luôn đi đến chỗ thích thiếu thương và cao kỳ huyết hai t á y giữ huyệt bách hội của họ rồi lại thốt Đại sứ đi đồng đi đột đang đi hạch phạm mạo lại lại giết cội tội lỗi này. Xem, xem, còn còn vài cái tiểu liệu phải hiểm, người giết người lại còn quá thoải mái. Bất quá là không muốn xung đột với ý vì việc liền nói. Tôi rời Rồi sứ sẽ mở Xem xem, làm thầm mở muốn muốn xem xem kẻ nào đang rời quỷ. Rồi lại đi mở ở cửa, có chất gốc, còn còn có chỉ cửa còn cửa. ta Ta gì gì gì? trong lòng. không xung Vì vì tên này. tên tính toán này, nào là là là thủ thể Bất thì vị quá quá quỷ quỷ. trọ kẻ cố tích chiều từ đối cố tích chiều lúc vì chỉ v ị mở cửa gỗ mỗi một bộ phận trên thân thể của l á o đều hoàn toàn nằm trong tình trạng chuẩn bị ứng chiến cho dù là chỉ trong chớp mắt l á o có thể phát ra tới hai mươi bảy loại chiêu thức dồn vào người ta và o chỗ chết khiến cho kẻ công kích l á o phải chết đủ hai mươi bảy lần l á o bằng vật nấu nướng mà danh văng thiên hạ rất ít ai biết võ công của l á o ra sao kỳ thực l á o sát nhân cứ u như vậy giống như sẻ dưa sẻ thong dòng yêu mỹ hơn người ta rất nhiều l á o mở cửa đề phòng mọi sự nhưng mà lao c o n nằm mộng cũng không ngờ được kẻ xuất hiện trước mặt của lão là ai cố tích chiều cố tích chiều tại sao lại có thể ở ngoài cửa được cố tích chiều tại sao có thể gó cửa cố tích chiều không phải là con ở trong điếm hay sao vì chỉ v ị một giây kinh ngạc 27 i m i b chiều sát thủ vẫn chưa phát ra một m ũ i ngân thường hất tua hồng xanh sập thẳng vào trong mặt vì chỉ v ị đang kinh ngạc mà phản ứng vẫn rất nhanh thân người lắc một cái mũi t h ư ơ n g hung h i ể m lướt sát cổ tua hồng anh cũng là già già sát na sát na đó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 Cô Tích Chạy một một của hai người. Nhưng mà cô Tích、Chiều、cũng cảm thấy hai chân Triều thủ Một một trên Triều thấy tay trùy phụ hai Nhưng hai người điếng Mười xuống đầu đầu song lên ngón tay giống như đẻ đao mà là cương biến nhập vào trong xương chân vào b hóa trong chớp mắt đó tuy xảy ra rất nhanh nhưng mà hai người dưới đất một tên là thổ ngưu một tên là thổ cẩu đều là cao thủ trong nghề độn thổ đồng nhập dưới trướng của hách liên xuân thủy bọn họ mỗi khi bắt được s o n g cước của cố tích triều vốn có thể đánh cho tàn phế bất quá cố tích triều vẫn còn nhanh hơn một bước trước hết kéo bọn họ ra khỏi mặt đất rồi giết chết nhưng mà hai chân của cũng đã bị thủ thương không nhẹ.、Cố、thích chiều nghĩ của bay của người tiên cũng Cố xuống. y Y đã đầu bị lúc à và dài này mà phải chóng chết thích thiếu thương và cao kể huyết. Biết mình thủ thương không nhẹ. Đêm dài lắm mộng, lại để cho thích thiếu thương chạy thoát. Liên này ý... lực tức giết chết thích thiếu thương. Nhưng giết biết Lại Liên giết mau đêm lắm mộng. cao Lực tức kể Y y. Sợ để l này y hạ mình xuống đất còn một nam một nữ thần tốc ập tới cố tích h c h i ề u đang định toàn lực ứng chiến một nam một nữ kia đồng thời quét chân đá thi thể của hai kẻ phục kích hồi nãy thổ cầu và thổ ngư bay lên dành một tiếng hỏa tình bắn ra tứ phía hai đao rào kích phát ra những ánh lửa sáng chói sang đến mức cố tích chiều nhất thời không thể nào mở mắt ra được sát nam mà y nhắm mắt vùng sông đào bắn kích ra thoát ra mấy chục mũi kim trầm nhỏ như lông bò bắn về phía cố tích triều cố tích triều hai ống tay áo p ấ t một vòng thu thập hết kim trầm vào trong tay áo một nam một nữ này đột nhiên lăn mình lấn tới sông đào đang loáng loáng bay vào trong đôi chân của cố tích triều cố tích triều ở dưới chân vốn đã bị thủ thương t r ư ợ công kích này đánh cho y thoái lui liên tục m ư ơ i bảy m ư ơ i tám bước đôi nam nữ kia đào pháp tuy m ã n liệt và quỳ dị nhưng mà muốn sát thương cố tích triều này vẫn là còn chưa đủ sức đột nhiên lại thu đao thoái nhanh bảo vệ đám thích thiếu thương và cao kê huyết vì áp mao cùng với tức đại nương không còn sức gì đề kháng chiều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 Cố tích hách trước, vì chỉ vị song thủ công hách cước đá, cố tích chiều, chiều thức chố chống chẳng chút Cố tích triều Thủy trì thủ tấn Thủy, triều, triều một triều thập hùng mánh, không sơ hở, lấy một chống hai, chẳng hoảng Liên Liên kia, sau, Xuân vưu Xuân đằng đằng đá, đa song song loạn nào. nguyên là thập nhất lang. Song sơ lấy là vị ba à là y bố kỳ trận liên thủ tích triều thập liên công chính nhị l pháp. Cố người và thập tam mội. Ba mội. n g vốn là miêu c ư ờ n g đệ tử giành dịch dung thuật và kỳ t r i ề u ảo trận chế ngự địch nhân rất là có hiệu quả Hát Thủy nhỏ cho không không thu dụng, có ý học theo tác từ trí, từ tới trộm Liên là đại ai Xuân dụng, đã có có kẻ sĩ gà ý phải o cho n chiến quốc tứ công tử. Thậm nhất làng, dịch dung thành cố tích chiều, xuất hiện bất thình lình, khiến cho vị thết kinh, vì vậy lại tay không g của quốc dịch cố tích chiều, tay Thậm thết h viêu lại xuất tứ tử. bất trì trở vậy vị kịp. vì p biết rằng dịch dung thuật ở trong thiên hạ có tinh minh đến đâu đi nữa cũng là chỉ bất quá có thể cải biến mặt mày tuổi tác thân thể nhưng không thể nào trải qua một thời gian dài mà cả thân nhân là cũng không nhận ra Hồi nãy, cố tích trừ vì à lãnh n hồ h c h ó a trang ta thành tàn khuyết Thêm khiến cho người ta không muốn nhìn cho xấu lâu. xí vị à o đó có của sự yểm hộ Viu v Tri chúng nhân mới không mới phát đá c giả thành、Cô、tích trừ liền n thoáng h đã u Tri giật gạt thì này. Nếu như không còn muốn vải cước ép lùi thập nhất làng song thủ đánh ra đã đoạt lấy ngân thương trên tay của h á c liên xuân thủy nhưng mà t r ầ t cảm thấy đầu óc t r o n g váng thân người không còn chút sức lực nội lực, nội lực không cách nào tụ hợp có cảm giác giống như mình cũng đã ăn cháo từ vị t h ầ m biết không hay quát lớn một tiếng nảy ra ý đánh liền mấy trường Hạch Thủy thấy phương mạnh mẽ cỡ nào, biết đã chúng mề hồn trường của mình Không ngờ nội kinh vẫn mạnh mẽ như vậy, lòng lại thầm thất kinh thêm Phát phương thì mình đã chiếm được thượng phòng Đến lúc trường thứ tư vỗ tới, Hạch Xuân Thủy lại được của lực của cỡ của lực được lúc Liên láo Lòng Lại Liên tiếp đối Biết nội tiếp đối tới Xuân trường trường nào trúng trường ngờ vẫn trường trường trường nữa Đến trường Xuân xong trường bông yếu Quyết một một sát rất Một tư mấy vậy đã Đã đã đã đá mẽ mề mẽ ra ra vỗ ý nào ngờ một trưởng đó của v u tri vị lại không tụ lực trái lại còn mướn theo sức phản chấn mà bay ra ngoài cửa mục đích của viu tri vị là mượn lực trốn thoát lão biết rằng mình nếu như không toàn lực bỏ chạy mê rực chúng phải mỗi khi hoàn toàn phát tác tình hình sẽ không khác gì bọn thích t i ế u thương và cao kề huyết phản ứng của đánh giạt đào h ò a tua hồng anh lại quấy động vì t r ỉ vị cảm thấy chót mũi thoáng qua một mùi hương nhất thời tỉnh ngộ thì ra là mê d ư ợ c ướp ở trong tua hồng anh của mũi thương Vìu vị vang Vìu trì quát điếu một tiếng thường trưng thì bên dưới, nhưng mà sau lưng lại vang đến một giít trì tóc thân thần, khổ là thần chí đã khó lòng giữ tỉnh táo xong thủ đưa đến đón đỡ một trúng vị Đá giữ Ngần ngay ngực Nhưng lưng gió lòng giữ dưới lại hồi Nhắm mà đến bắn bên nín cơn Xong đón quyền Bình Khủ chí khó đưa cước bay ba của sau của cấp đã đỡ là vào là láo gây ít nhất là ba cái xương một tay khác của h á c lên i xuân thủy đã phong bế b ở y huyện đạo trên mình của lão cảnh tượng và sát n a đó vì chỉ vị bị chế ngựa trường điếu thì chết thập nhị làng cùng với thập tâm m ộ i đang hoành đào bảo vệ b ọ n thích thiếu thương h á c liên xuân thủy cùng với thập nhất làng cũng đang nhìn sang cố tích chiều cố tích chiều lên nảy ra một quyết định bỏ chạy cố tích chiều đương nhiên nhận ra h á c liên xuân thủy y đã từng bái kiến phụ thân của h á c liên xuân thủy biết h á c liên xuân thủy quyết không vì một chút nào uyên nguyên đó mà dung tình trái lại h á c liên xuân thủy sẽ giết y diệt khẩu tránh cho c ố t í c h triều tấu lên triều đình dẫn tới họa diệt tộc c ố t í c h triều tự nhiên là m ì n h bạch điểm đó v i u chỉ vị đã bị bắt xem ra lãnh hồ nhì hồi nãy ra ngoài tình huống này cũng không tốt đẹp ở tại đây ngoại trừ h á c liên xuân thủy còn có ba cao thủ mình lại còn mang thương tích đôi chân chảy máu không ngừng c ố t í c h triều lập tức bỏ chạy giết chết y tức đậy nương kêu lên để c ố t í c h triều đào tẩu sẽ liên lụy cả gia đình của h á c liên xuân thủy Đừng buông tha chuyện o Cao y kể h trọng c chiều h viêu và t yếu hơn nữa vào lúc này là làm sao mà cứu thoát được đám tức đại nương v ậ y c h o nên, dùng hai ngón tay đè nén Y tay hai hốc mắt đè của Vưu vị u t r o nói g không ngừng Đừng, đừng mắt mí mồ đấm Trị của chớp chớp, c la Vưu、Chị、Vị, vị dưới, bên lên. lạnh kinh ướt, hôi hái g ế t chết hát liên xuân thủy thốt Nhưng mà ta lúc ạ i người đối đái với ta, cũng như là đối đái với sợ Cũng như bọn ta c họ h là Bỏ một t đ ộ vậy thì sao Lúc nói ngón tay lại hơi ấn vào Vì c h thấy nhán ỉ vị cảm cầu đ a n điến g đau t hát ấ u đau, tim Ta ta Vội vàng nói ta, ta sẽ không đau, ta không sẽ d m Cảm đau h ấ y áp lên ự c t r mí mắt lại lúc lúc càng đầy nặng, càng lúc Càng càng nặng đầy đ xuân thủy một chút thu kình đạo lạnh lùng nói Giải độc nói h thế nào? cho mình. nhảy. thứ Phối chế rất là phiền hà. Hát Thủy ư dược người dược tri biết rất ngắt、lời. Ta biết nào? mạng Liền này... liền Xuân là là Viêu vị giải kia lại Cái... Cái giải lời. cứu bùa của c mấy p h ề n Nhưng mà ta chỉ phương gọn. thần Nói hà. chỉ thuốc sạch mà Màu ta tốc. lệ và thần tốc. Nói xong một bàn tay ấn ở trên huyện bách hộ của viu chi vị thân người của viu chi vị du lên cầm cập nhưng mà giờ phút sinh tử đã qua đầu hắn nắm lấy tiền vốn giữ mạng không buông phương thuốc này Phương phải phối vị ngay vậy nổi da gà. Vị áp thuốc chưa nhất định chế. thôi. Hác Thủy vệnh hận láo giết chết vũ toàn thịnh, khẳng Hác chết cho ta... Hác Thủy lệnh, dược người cười Vưu cười ngưng này sẵn, trong cũng dụng liên Xuân lớn. ngay lên nổi toàn rộng. liên bọn liên Xuân tiếng gà. giết giết ta Ta trật trì tiểu ta. vụt ngừng mặt, đưa bàn tay trước máu yêu, Vưu có của làm là rào là bàn dạy da đưa lại láo lại láo đại đã đi, đọng vị Vị vị. rồi vũ vô người có nhìn thấy bàn tay này không vì chỉ vì biết người trước mắt quyết không thể nào chọc được nhưng mà giống như thịt đã nằm trên thớt chỉ còn nước nói n g kêu đại đội t ớ hát ạ lại c cười có h Linh Thủy hiếp là lại nói. Người nói Người phải vị lại vội Xuân muốn không? vàng uy Vìu ta vậy có gì? Vị ý Chị đ p Công ử tiểu trời nhân không gan có Có dám. l à c ũ n g không dám. Chỉ là, tiểu nhân chỉ là nghĩ công giết hùng không giải kia khẩu Chỉ nhân chỉ như chết nhân. thì chục anh hảo hán hồ, Hạch nếu bốn tiện. Linh dám. có dược. là, là lại là tiểu tử tiểu Tự triệt rất Vậy vị ba bất xuân thủy lại vỗ đùi à lên một tiếng làm như mới tỉnh ngộ sau đó giơ tay vỗ vỗ vai của viu trí vị Ta đã hi người thực sự đang uy hiếp ta vì c h ỉ vị nói tiểu nhân không dám tiểu nhân không dám h á c h liên s â n thủy lại cười thốt người gan cùng mình người đương nhiên là dám vì c h ỉ vị lại hoàng hồn lời nói của tiểu nhân là thực tình mà ta cũng có những lời thật tình muốn nói cho người nghe h á c h liên s â n thủy nghiêm mặt thốt người biết ta tại sao lại thả đi cố tích chiều hay không vì c h ỉ vị liên lắc đầu bởi vì thả y là vì y căn bản không có đi đâu được hát liên s â n thủy thốt người biết ta đó giờ rất là thích kết giao bằng hữu có phải không Vì chỉ vị Vậy chìm thì chỉ cười của có chút càng Công Các của công chuyện cười chắc cũng thấy không hào nghĩa khí ngút trời, Nhân nghĩa bao trùm thiết hạ Các lộ anh hùng hảo hán giang hồ hào kiệt tự nhiên là đều nghe theo lệnh Hát thủy thốt nhiêu một trong tử ngút trời trùm kiệt tự tử rất biết y nụ nào lòng Giang Người nói hát liên sân người nuôi người lại lại biết bao ta đắm là bao ý Ở lộ là đều vì chỉ vị lại c à nghe o khoa à là ngàn ngàn là ngàn này n Công tử, uy nghi phục chúng、dưới、trướng không một vạn cũng liền Xuân vạn, Người đã quá khoa trương Bằng tổng cộng lại, Biến cưỡng cũng là một ngàn vị. Lần này chỉ là dẫn nửa Người g sự phục có Hách cười cỡ chỉ thôi tử một Thì tới tám Thùy Một tám thờ ta một thêm một uy quá hiếu khẽ Dưới dưới lại lại vị x đã m cố thấy c chiều công c đội tử Và bộ ủ như vậy biết coi như là xong rồi thần sắc thảm thương Công tử à Bộ hạ, h ai ai là cũng t ầ chế. Chế, đó... y dùng bàn tay vỗ vỗ cái đầu hói của vui triều vị chặt chặt cái lưỡi Đến lúc đó, thực sự là đáng thương cho một đầu bếp chứa danh, biến thương danh, thành lúc là thực cho chứa một một sự vì ũ n tanh g máu bầm. v chỉ vị lại giật mình run lên bẩn bẩn hách liên xuân thủy lại chật nghiêm sắc mặt vì ậ vậy y cho nên, giải dược người có cao hứng h nên, người giải t chỉ o cao cho. sao không không hứng thì không cho. Uy hiếp h được c ta? Uy làm Vì chỉ vị mặt không có một giọt máu ta, ta sẽ cho, nhưng... lão bây giờ là cầu mong sao hách liên xuân thủy có thể vì lão mà giải dược Mà ưng thuận thùy kêu kêu liêm lý thương bạch đích thủ h á c h lên s u â n thủy xé tài láo lại cười nói sao tư vị có dễ chịu hay không viu chi vị đau đến mức chỉ có nước kêu là cả việc n h í c tay ôm hai tài là cũng không đủ sức h á c h lên s u â n thủy nói cho dù ta không động thủ giết người c ứ để cho người c h ả y máu máu của người c h ả y nửa ngày hay là một ngày không hết hay sao viu chi vị đã sớm bị hù hồn phi phách tán bây giờ lại đau như là mũi nhọn đâm thấu s ư ờ n còn dám trả giá gì nữa nhịn đào nói giải dược một tay y vẫn còn cầm cái tai đầy máu bộ tướng tôn quý và văn nhã coi một thứ khí chất giống như ngọc như ngà già thịt trắng trèo ưng đỏ anh chiếu thành một bức đồ họa quỳ dị Thập nhị lang Cậu cầm xin người, hãy cầm máu cho máu thập a đi y Thủy lấy Chuyện lên lên là Xuân không đâu thể phải cười đó b t người uống hẳn trước một chút h nhị đồng quy vu tận Trộn bệnh, thành người cũng quy vô một hợp mọi mất mạng thứ độc dược Hại mọi người cũng mất mạng luôn lan g liền hội ý bóp mũi viu tri vị nhét một n h ú m bột thuốc vào trong họng của lão vì t r ỉ v ị anh hùng thất thế cho dù trước khi mà lão chưa có v õ công nghề nấu nướng đã danh vang thiên hạ ai mà dám bất kính với lão như vậy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 Lão thế, là lần đã trong đầu đời, chịu cũng hành hạ như thế, thất tiên ở trong đời, vừa khách i n lại vừa đốn, biến vừa vía, đau đớn, thành hoàng vía, không có kế có s lên đi hết. Hách liền xuân thủy thấy viu tri vị uống thuốc mà không có hiện tượng lạ gì liền mau mắn phòng bế huyết mạch gần tai của viu tri vị không để cho lão mất máu quá nhiều mà chết một mặt ra hiệu cho thập nhất làng thập nhị làng và thập tam muội đi cho q u ầ n hiệp uống thuốc giải dược giải dược vừa được uống vào cao k ỳ huyết và vị áp máu công lực đã thâm hậu hơn rất mau chóng khôi phục lại nguyên thần gần như hoàn toàn cao k ỳ huyết và viu chi vị nói với hách liên xuân thủy Cái thứ bại hoại này, không thể nào tha thứ được. Hách liên xuân thủy lại thốt. Ta không có tính tha cho Chưa cho Cao cười bại hoại Liên lại Tri lại giọng nói thảm thiết. Chưa vị đại hiệp, niềm tình mọi người đều là đồng đảo trong giang đi. lại thứ thể thả thứ Thủy thốt. Tao tính thả thảm tình trong thả ta một không không hồ, hãy Huyết lại cười lạnh. mạng nào lão. đảo này, Xuân vốn đồng là Kỳ đều Vưu Vị vị v ậ y nãy hồi đâu có thấy người cái chỉ ó t ấ y ngươi mạng gà cái tiểu tha t của đệ vị lại lớn tiếng Vậy giết ta, đối với giết đối ta, c á c có ngươi, gì lợi làm t h Hạc ế liên xuân thủy lại nói không giết chết người đối với bọn ta cũng đâu có ưu điểm gì vì ư chỉ vị lại vội vàng Nhưng ngươi trên đường tránh khỏi phải ăn uống, ngươi nhiêu chủ sư đầu bếp nấu nướng ở trong thiên hạ này đều sẽ không ngươi muốn phòng là cũng phòng không khó khỏi phải cho chết chủ hạ cho Khi sư được. giết các Các các Có đói. rồi, ở ở ta đỡ đầu đều đâu. bỏ bếp qua bao mà mà là sẽ l bất kể là ăn uống cái gì ta sẽ dùng cái đầu lưỡi chuối rành này đi nếm và phân biệt được hết sao nhất định lại phải giết ta một cách khốn khổ Hạch Thủy thiên hạ khác mình Nhưng mà nếu như không chết chỉ hồ khóc nhất định phải chế thể Hạch Thủy thốt、oh, chỉ một chút không lại cười của được cơ các còn có được liền là lại làm lại là làm liền người Giết người đối với giết người tin người Người tin người kiềm rồi Xuân quên trong nào nếu muốn nữa Xuân cẩn thận vua đầu đầu Ta một tử Ta bật ta Ta Ta một bao sao gì gì mà mà Vì vì đã bếp bị Ở để cho người chạy thoát vậy thì sao vậy thì b ạ n ta không phải là nguy hiểm vô cùng nói xong lại khe khé ấn t a y lên trên h u y ệ t bách hội của lão chỉ cần phát lực l à lập tức có thể lấy mạng của viu chỉ vị viu chỉ vị bị hách lên xuân thủy chờ đến mức cầu sống không được cầu chết cũng không xong Chợt n g a y tức đại nương nói trước hết đừng có giết chết lão viu chỉ vị cả mừng nhìn sang hách lên xuân thủy ngoái nhìn tức đại nương tức đại nương lại thốt người này vẫn còn có chỗ có thể dùng được hách liên xuân thủy nói vậy được lại trần vỗ xuống một trưởng vì chỉ vị thấy tức đại nương đứng ra ngăn cản hách liên xuân thủy sát hại mình nghĩ về này được cứu nào n g ư ờ thình lình hách liên xuân thủy hạ sát thủ đ ù n g một tiếng trước mắt tối mù lã lão ngã nhào bất tỉnh nhân sự hách liên xuân thủy nói Một này, ít nhất cũng bắt lão nằm một ngày một đêm, im im không mở mắt trường ít nhất bắt trọn Tên trá thận được. này, cũng ngày không này cần cẩn phòng. xào phải cực lão đi kỳ, và tức đại nương thở dài u uẩn công tử ta không ngờ được chuyện này người h á c h liên xuân thủy lại cười đại nương lại luôn luôn nghĩ tên tiểu yêu quái l à hàng tín vô nghĩa có phải không tức đại nương lại trượt nghiêm mặt thực ra người đều có dẫn bình mã theo có phải không h á c h liên xuân thủy cũng nghiêm nghị ta đến để giúp nàng gia nghiêm vốn không cho phép ta chỉ lén lút dẫn theo hai chục người hiện tại còn lại chưa có tới phần nửa t hạch lên sơn thủy dẫn hoa gian tam kiệt sáu tay khói đào cự nhân la bàn cổ thổ cầu thổ ngưu thập nhất làng thập nhị làng thập tam muội hồ đầu đào cùng thúy hoàn tứ đại gia bộc tổng cộng là hai mươi người đến đây giải nguy cứu hủy nặc thành n h ữ n g lúc cản chân của lưu độc phong đuổi bắt tức đại nương hy sinh nặng nề thêm vào chiến dịch đánh sụp đổ cố tiếp chiều bắt giữ viu tri vị phải hách l ề n xuân thủy chỉ còn lại coi thập nhất làng thập nhị làng thập tam muội cùng thúy hoàn cùng với tứ đại gia bộc tám người thực hư như vậy dĩ nhiên ngăn trở không được đại đội quân má của hoàng kim lân tức đại nương thốt nếu đ a như g n vậy bọn ta sẽ tức khắc ly khai vì áp màu lò giải trừ được lực lượng cho bộ hạ cao k ỳ huyết lại nói trên lầu còn có người nữa ta phải đi xử lý thích thiếu thường lại nói thiệt n h ị già ở bên trên ta phải đi xem xem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 Chỉ nghe một chàng tiếng động khẻ khẻ, tiếng động giống như một lúc à nào đó đang đục quan tài và con đục người đang quan bùn nghe. dưới lờ mờ đó khó rất lớp lầy, l này lại là tiếng rít hai dài ba ngắn so với hồi nãy là còn cấp xúc hơn tiếng vọng khan khan đùn đùn đặc đặc làm cho người ta cảm thấy rờn rợn lần này đến phiên thích thiếu tường h nói xảy ra chuyện gì vậy hành lý xuân thủy mặt mày x a x ầ m đến nhanh ghê cao k ỳ huyết thần s ắ c lại càng nghiêm trọng Tình toán quả như quả lúc à cũng đ n g giờ. l ú này ám hiệu t h a y phiên nhau vang lên càng lúc càng sắc bén và gấp gáp h á c h điền xuân thủy nói Người đến không nhiều, nhưng mà quyết không dễ dàng đối phó. Đã cùng phá ra hai vòng tuyến bọn biến、sắc. Không xong rồi, đối phương đã tấn công tới gần. dướn người. Bọn ta thoái hay là đánh? Cao kể huyết đáp. Không còn kịp nữa. đối hai rồi. rồi, đối tới thoái Đã đã đáp. Quyết huyết huyết kể kể kịp phó. phá hay máu mà là ta ta dễ áp của Cao sắc. Cao ra Vị hách liên xuân thủy lúc hai người đối thoại đã đi ra mở cửa điếm hít một hơi dài xải bước đi ra ánh sáng chiếu rọi đường đường mở ra đường xương một c ỗ kiểu hiện ra ở đầu đường bánh gỗ khổng lồ đang cọc lọc cọc lằn tới c h ậ m chậm tới gần d i è m kiệu phủ thấp trước kiệu sau kiệu thấp thoáng có một vài bóng người y phục trắng như tuyết giữa ánh trắng k h ủ y k h o á t c ỗ kiểu đó giống như là có sát khí quỷ dị khôn tả hách liên xuân thủy hoành trương trước ngực Cho dù y biết người tới n hoành a ra n chóng như vậy, Nhưng mà cũng không ngờ được đối phương xem ra, tới đây mà không h h được giọt vậy y đây Y mà xem mà một máu đối tối Tới thương đứng đó còn một cỗ khi khái một mình chống lại vạn q u ầ n ngạo nghễ và q u ầ n hùng lại bị sát khí giá buốt kia chia làm chấn động lúc này y lại chợt cảm thấy sát khí của mình vụt tăng bởi vì thích thiếu thương đã đứng kể bên y y lên cảm thấy một luồng khí thế kích động khiến cho tà áo của y phất phơ thích thiếu thương đi ra bảo kiếm lưu tình màu đỏ tươi đang tung bay chĩa về phía xe kiệu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 để phá trừ sát khí tịch mịch và t h i lương giống như đao phong đó hách không cao ó sức, có nhưng nghe thể gió dệt có thể nghe thấy. t bắt phạm nhân, kể, kể cận không liên quan. Cao Kỳ huyết đứng dậy đi ra lại lên giọng không liên can hay là liên can vậy thì bọn ta đều là người đứng c ù n g một chuyến tuyến người trong kiệu liền không nói gì bánh gỗ lại bắt đầu lọc cọc chuyển động Hắc ã liên xuân thủy không ngờ thích thiếu thương lại nói như vậy cũng ngẩn ngư một lúc rồi mới nói Vậy cho nên đại nương mới cứu nên Nương người. Đại mới thích r á c nhiệm người dẫn Nương Nhiệm người Nương Chuyện không chạy thoát. chạy thoát.、Chuyện、khác, h Đại giúp Đại tới. của của ta ta đó là là lo và t vụ thiếu thường nói hay lắm hai viên xuân thụy lại nói rất hay cái gì thích thiếu thường thốt lần này lưu động phong sẽ không bỏ qua cho ta ta không thể nào bị y bắt giữ được một khi bị bắt giữ nhất định là sẽ tự sát đại nương p h i ề n người chiêu cố hách liên xuân thủy mặt t đỏ bừng Người nói bậy h chân Thiếu Thường đôi mắt chăm chú nhìn ý, gần từng tiếng Đại theo người, Ta chăm chú đôi Đại nhìn Gần nương y thấy lại an cảm rất m Hạch l i ê Xuân Thủy cảm h c thấy được tín nhiệm và tiện ý trong mắt của chàng trong lòng có vẻ c h á u dâng lên một niềm cảm động lúc này kiểu đã ép đến gần mọi người hách liên xuân thủy vụt ngước đầu lại nói với thích thiếu thường một khi động thủ người phải đi ngay thích thiếu thương g ắ n gật đầu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 bình khí của bốn người đồng thời xuất thủ bốn bình khí này đều là kỳ dị vô cùng lúc vừa rút ra chỉ là bình khí ngắn đen x ì nhưng mà chỉ trong nháy mắt bạn họ vẫn còn đang ở trên không song thủ phát nhanh bình khí ngắn nối tiếp thành binh khí dài bốn người bốn bình khí dài tiếng rít gió trói t a i nhất tề đâm vào trong kiệu hạ lệnh cho thủ thấy lòng bốn người này xuất thủ công tập. Y cảm thấy vừa lòng vô cùng cảm Y xuất tập vô vừa tứ đại gia b ộ cao này, đâu phải là người mà y nuôi dưỡng, mà là bộc lịch. tận trung là mà mà là y đâu đời đời phải lịch, bộc c ủ Hách Chà Hách liên nhạc đối với, đối đái với bọn họ, giống như người nhà.、Bọn、họ Hách chết tộc. còn cung cúc cùng tiếc. Liên Liên Liên liệu gia đối đái với giống người đối với hách liên gia, liệu chết không hối tiếc? Tứ đại ngô bọn Bọn tận không a tụy Tứ thủ chia ra bốn góc độ dùng bốn thứ thủ pháp bình khí khác biệt đủ để có thể đánh nát cố kiệu này trong một sát nà ngân thương của hách liên xuân thủy nhắm đúng và danh kiệu chỉ cần người ở trong kiệu vì vậy mà tránh thế công hùng mãnh Lướt ra khỏi kiểu, n gièm â n thường của y lên lập tức phát ra một chiêu lôi đỉnh.、Đối、phó phòng, cao thủ giống như là Độc Phong, quyết liều ộ thoáng c đất để thở. Nhưng hóa biên tiếp đó, không l t cả, cả vén lên một n g ó n tay trắng lại c h ợ t rẽ ra cánh hoa hứng hạt x ư ơ n g rồi lập tức lại rụt vào bên trong một luồng bạch quang dài thượt thần tốc đánh lên trên cái cân cây ầ n n kiếm của bọc h n nhân, bộc nhân đó gian lên nửa tiếng Bọc c â đó kêu kềm i lại xào hợp đập với chân cựu phủ của một bậc nhân khác canh lên một tiếng hoa lửa tung tóe ra cây búa của bậc nhân đó tự nhiên là cũng mất đi uy lực bậc nhân cầm kiếm lại ngã nhào về phía bậc nhân sải cự tiến bọc nhân, nhân, nhân đầu tiên giờ mới phát hiện ra g h i b ớ i trên đại hoành ngang hồng mình là một đồng tiền đồng tiền này khả mới trên huyệt đạo của gá lại không làm tổn thương đến da thịt nhưng mà hiệu dụng của nó phát huy không còn nghi ngờ gì nữa đã hóa giải hết tất cả một chiều của tứ đại bộc phố liền thụ mà lại không đả thương một người nào hết Hết chương